Nghe được những lời của thiên cơ, thần sắc của mọi người càng thêm ủ dột. Lời hắn nói quả thật không sai, những bí mật mà Phất Thụy biết được thật sự quá nhiều. Bất luận là vũ khí, trang bị, thực lực của từng người. Việc được long tột giúp đỡ hay chuyện đi vào thế giới địa tâm lúc trước. Những chuyện này hắn đều mắc thấy tai nghe. Càng trọng yếu hơn là hắn biết rõ sự chuẩn bị của quan minh ngũ hành đại lục với ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận Pháp mà cơ động sáng tạo ra để giải quyết vấn đề chênh lệch tu vi. Hơn nữa, sự huyền diệu sâu xa của ngũ hành Pháp trận và cả những năng lực bí mật của cơ động, có thể nói chỉ cần Phất Thụy đem hết những bí mật này nói cho hang ám thiên cơ. Vậy thì các quan minh thiên can thánh đồ ở trong mắt đối thủ có thể nói là trần như nhộng, Không có đến nửa phần bí mật. Ngoài ra, hắn cũng có thể đem ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận truyền thụ cho ma sư của hắc ám ngũ hành đại lục làm cho thực lực của bọn họ tăng lên rất nhiều đối với quan minh ngũ hành đại lục việc phất thủy phản bội có thể nói là một đòn đã kích chí mạng rồi cơ động nhìn thiên cơ một lát cũng không trả lời hắn mà nhìn mọi người rồi quát Chấm chỉnh lại tinh thần đi hãy nhìn bộ dạng uể oải không chút sức sống của các ngươi kìa không được quên chúng ta chính là thiên can thánh đồ Các ngươi đã quên ý nghĩa của bốn chữ này rồi hay sao hả? Sự tồn tại của thiên can thánh đồ đối với đại lục mà nói không khác gì là chúa cứu thế. Ta biết hiện tại trong lòng của các ngươi đang rất nghi ngờ cái thân phận này có đúng không? Nhất định các ngươi đang suy nghĩ. Phất Thủy cũng lương. A T Hưng I E Nương can thánh độ như chúng ta Nhưng hiện tại hắn lại làm phản Vì vậy Các ngươi hiện tại nhất định là đang nghi ngờ năng lực của chúng ta Thậm chí còn nghi ngờ thân B Hưng A Nương T Hưng Y E Nương Can thánh độ Có phải không? Nhưng ta nói cho tất cả các ngươi biết các ngươi sai rồi. Miu Miu, đừng khóc nữa. Cơ động nói ra mấy chữ cuối cùng giống như là đang thét lên. Khiến cho Miu Miu đang khóc như mưa cũng nín bặt. Vẻ mặt bất mãn nhìn về phía cơ động. Ánh mắt của mọi người cũng vì vậy mà tập trung vào hắn. Ngay lập tức bọn họ đều giật mình. Toàn bộ sự tức giận Thốn hận Cả ánh mắt đỏ hoa vừa mới lúc nãy Của cơ động bỗng chả thấy đâu Mà thay vào đó lại là một nụ cười nhàn nhạt Nụ cười này cũng chả xa lạ gì với mọi người Mỗi khi cơ động nắm chắc được một việc gì đó Thì đều có thần sắc như vậy Nhưng sao vào lúc này Hắn lại biểu hiện ra thần sắc như vậy nhỉ Cơ động, người cười cái gì chứ? phúc Thụy cũng là sư huynh của ngươi. Hắn phản bội chúng ta lại còn đã thương ngươi. Ngươi còn cười được hay sao? Miu Miu tức giận nói. Ai nói cho ngươi là sư huynh phản bội chúng ta? Hả? Lời này vừa nói ra. Tất cả cơn. Ai? Cơn. T. Hơn. Gì. e can thánh đồ cơ hồ cùng nhảy dựng lên cả đám trận mắt há mồm nhìn cơ động như nhìn thấy một sinh vật ngoài hành tinh ấy miêu miêu ngây người một lát cũng là người đầu tiên phản ứng lại đây gọi là quá quan tâm tức sẽ loạn nàng chạy như bay đến cơ động hỏi dồn dập người người nói những lời hắc ám thiên cơ nói là giả dối Phước Thụy cũng không phải là nhi tử của hắn, cũng không phải là phản đồ. Cơ động lắc đầu nói, không, những lời hắc ám thiên cơ nói là sự thật, sư huynh quả thật là nhi tử của hắn. Hắn được hắc ám ngũ hành đại lục cài vào quang minh ngũ hành đại lục của chúng ta như một quả buôn hẹn giờ. Cho nên thay vì nói huynh ấy làm phản Không bằng nói huynh ấy đã khôi phục lại thân phận vốn có của bản thân Vốn là các thiên can thánh đồ đang kích động và hưng phấn Nhưng khi nghe được những lời này Nhất thời giống như bị tạt một gáo nước lạnh Ai nấy đều ẻo xìu xuống Miu miêu nắm áo cơ động, giận dữ nói Người đùa bẩn lão nương vui vẻ lắm hả? cơ động cũng không để ý hỏi ngược lại không sai sư huynh là nhi tử của hắc ám thiên cơ nhưng chẳng lẽ vì thế huynh ấy phải giúp sức cho hắc ám ngũ hành đại lục sao huynh ấy không phải là bạn của chúng ta sao vậy ngươi quên xuất thân tự ma minh của ngươi rồi hay sao chúng ta đã từng kỳ thị ngươi chưa miêu miêu ngẩn ngơ Cơ động ngươi nói cho rõ ràng đi Rốt cuộc là ngươi có ý gì Cơ động thở dài bất đắc dĩ nói Ta vốn không định nói cho các ngươi Có như thế sư huynh mới có thể vô sự Nhưng bộ dạng của các ngươi như vậy Nếu còn không nói cho các ngươi biết e là mọi người cũng không còn chiến ý mà hành động tiếp Đi chỉ có chịu chết thôi Nói tới đây Hắn nhìn sơn A, nơm, gơm tê, hơn y, e, nơm cơ, mỉm cười nói. Không sai, những gì ngươi lo lắng đều đúng, nhưng việc đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Bởi vì sư huynh sẽ không đem những bí mật của chúng ta nói cho hắc ám thiên cơ. Lúc trước, mặc dù có sự ngăn cách của Hồng Liên Thiên Hỏa hay Thánh Tà Đảo, nhưng thông qua huyết mạch và phương thức đặc thù thì phất thụy sư huynh với hắc ám thiên cơ vẫn có thể liên lạc được với nhau. nhưng những gì hắc ám thiên cơ biết được cũng chỉ là những thứ mà phất thụy đưa cho hắn. tuy bây giờ sư huynh đã trở về nhưng huynh ấy tuyệt đối sẽ không nói bí mật thật sự của chúng ta cho hắc ám thiên cơ. con ngươi của thiên cơ đột nhiên co rút lại, giật mình nói ngươi nói phước thụy không hề phản bội chúng ta mà chuyện hắn phải bội ngày hôm nay ngươi cũng đã sớm biết cơ động khẽ gật đầu nếu hôm nay không diễn một màn khổ nhục kế không để cho sư huynh đã thương ta thì sao có thể có được tin tưởng của hắc ám thiên cơ chứ quả thật sư huynh không phản bội chúng ta đúng ra là huynh ấy đã phản bội lại hắc ám thiên cơ Huynh ấy chẳng những không phải là tội nhân mà còn là anh hùng. Huynh ấy tình nguyện nằm vùng bên cạnh Hắc Ám Thiên Cơ, đây cũng là bí mật lớn nhất trong hành động trảm thủ lần này của ta. Có sư huynh làm nội gián, chỉ cần ta ở trong phạm vi Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục và thông qua vài phương pháp đặc biệt là có thể tùy thời biết được vị trí chính xác của Hắc Ám Thiên Cơ. Ngoài hắc ám thiên cơ ra thì còn ai có thể ngăn cản hành động trảm thủ của chúng ta được chứ? Tất cả các thiên can thánh đồ đều trợn mắt há mồm nhìn chầm chầm cơ động. Diêu khiêm thư ngơ ngác thốt lên. Cơ động, ngươi, ngươi đã làm gì vậy? Chuyện này rốt cuộc là sao thế? Trong mắt cơ động lộ ra vẻ suy tư, thở dài nói. Chuyện này nói ra rất dài. Chính sư huynh tự mình nói cho ta nghe quan hệ của huynh ấy với Hắc Ám Thiên Cơ. Thật ra thì nguyên nhân sự việc này cũng chính là do Hắc Ám Thiên Cơ tự mình gây nghiệp chướng thôi. Hắc Ám Thiên Cơ nói không sai. Lúc Thánh Tà đạo bị đại kiếp, cho dù không có những thiên can thánh đồ kia quấy rối thì sư huynh cũng sẽ ngăn cản ta chỉ là chúng ta cũng không hề hay biết mà thôi bởi cho tới khi đó sư huynh vẫn nghe theo lệnh của hắc ám thiên cơ nhưng khi đó nội tâm huynh ấy lại vô cùng mâu thuẫn bởi vì chuyện sư huynh hận nhất chính là cái chết của mẫu thân huynh ấy thậm chí trong ấn tượng của huynh ấy lại giống như một đứa trẻ không có mẹ vậy Hắc ám thiên cơ nói cảnh ngộ của sư huynh dễ dàng nhưng hắn lại không nghĩ đến sư huynh từ khi sinh ra đến giờ đã sống như thế. Một đứa bé vừa chào đời đã không có cha mà mẹ hắn thậm chí lại không biết đứa bé này từ đâu đến. Sau khi nàng bị hắc ám thiên cơ vũ nhục, cũng bị xóa đi trí nhớ, lại bị gia tộc bỏ rơi, nàng đơn thân một mình sinh nở. Vì vậy sư huynh khi còn bé chịu bao nhiêu khổ cực chúng ta cũng không thể tưởng tượng ra được Cho đến khi huynh ấy lên 10 hắc ám thiên cơ mới thông qua phương pháp đặc biệt để liên hệ với hắn Giúp hắn trên con đường tu luyện Ở sâu trong tâm của mình Huynh ấy cực kỳ thống hận người phụ thân này nhưng trên người huynh ấy lại chảy xua dòng máu của hắc ám thiên cơ lão chính là người thân duy nhất của sư huynh trên thế gian này nên huynh ấy cũng chỉ có thể lựa chọn như thế thôi nhưng sư huynh cũng không phải lớn lên bên hắc ám thiên cơ cũng không được hắc ám thiên cơ nuôi dưỡng mà đời này huynh ấy là một người đã sinh trưởng ở quan minh ngũ hành đại lục của chúng ta Mà sự quan tâm và dạy dỗ của lão sư, lão tổ, sư mẫu đã làm tâm hắn dần xa rời hắc ám thiên cơ rồi. Lúc đại kiếp ở Thánh Tà Đảo, sư huynh đã quyết định phải trợ giúp hắc ám thiên cơ thành công. Coi như là trả nợ công sinh thành. Từ đó về sau sẽ không còn quan hệ gì nữa. Nhưng ngay cả sư huynh cũng không biết. Hắc ám thiên cơ không chỉ muốn cắn nuốt mấy đại thánh thú, mà còn muốn dẫn động vạn lôi kiếp ngục giới để phát động chung cực tất sát kỷ hội thiên diệt địa nữa. Lúc sư huynh phát hiện thì đã không còn kịp nữa rồi. Cho dù liệt diễm đã giúp đỡ chúng ta phá vỡ vạn lôi kiếp ngục giới, nhưng cuối cùng cũng đã chậm một bước. Người huynh ấy yêu, dạ tâm sư tỷ. Đã chết ở trong vạn lôi kiếp ngục giới Khi đó sư huynh thống khổ như thế nào Các ngươi cũng đã thấy Nhưng các ngươi lại không thể biết được Nội tâm của huynh ấy Điều khó có thể chấp nhận nhất là cái gì Các ngươi còn nhớ không Ngày đó khi ta vào phòng huynh ấy Đã nói chuyện rất lâu Khi chúng ta đi ra Huynh ấy đã tỉnh táo lại rất nhiều trong lần nói chuyện đó, huynh ấy đã không ngừng nói là chính mình đã hại chết dạ tâm. hơn nữa, huynh ấy cũng đem tất cả mọi chuyện nói cho ta biết. huynh ấy hận hắc ám thiên cơ đã sớm không còn xem hắc ám thiên cơ là thân nhân của mình nữa rồi. bởi vì huynh ấy nhận ra hắc ám thiên cơ đã hoàn toàn mất đi nhân tính. hắn chỉ biết có bản thân của hắn. Ngoài ra thì ngay cả nhi tử, hắn cũng không thèm quan tâm Sư huynh rất đau khổ, thậm chí đã nhiều lần muốn tự sát Kẻ giết chết người yêu của mình lại chính là cha mình Các người có hiểu được cảm giác đó hay không? Hai tay miu miu đang nắm áo cơ động cũng vô lực buông ra Ngơ ngác nhìn cơ động Tâm tình của nàng cũng đã biến đổi trái ngược hoàn toàn với lúc trước sau khi trò chuyện với sư huynh ta đã hỏi huynh ấy nếu thật sự để hắc ám thiên cơ thống trị thế giới này thì sẽ như thế nào phản ứng của huynh ấy lúc ấy có thể dùng bốn từ để hình dung không rét mà run sau đó huynh ấy rốt cuộc đã quyết định vì đại nghĩa diệt thân huynh ấy nói với ta bất luận thế nào cũng không thể để hắc ám thiên cơ thống trị thế giới này Nếu không thì lúc đó cũng là ngày tận thế rồi Cho nên ta và huynh ấy lập kế hoạch Chờ thời cơ để thực hiện kế phản gián vô gian đạo Sau này ta lại phát hiện bản thân Có thể đi dẫn mọi người xuyên qua hồng liên thiên hỏa Từ đó kế hoạch của chúng ta cũng được quyết định Cho nên ta nói cho các ngươi biết Sự việc hôm nay chúng ta đã sớm có kế hoạch chu toàn rồi Việc khó khăn duy nhất của chúng ta sau khi rời khỏi thương hội ngốc có tiền cuối cùng cũng được giải quyết rồi. Đó chính là việc làm sao chúng ta có thể thoát đi ở ngay trước mắt của Hắc Ám Thiên Cơ và Hắc Ám Thiên can Thánh Độ. Việc này ta cùng Sư Huynh đã nhiều lần cân nhắc nhưng khi có được truyền tống quyển trục thì đã không còn phải lo lắng nhiều nữa. Sư Huynh chắc chắn sẽ không giúp đỡ bọn chúng mà Huynh ấy sẽ tận lực che giấu bí mật cho chúng ta và đem những tin tức quan trọng báo cho chúng ta. Có được những tin tức này thì hành động trảm thủ của chúng ta mới có thế chân chính phát huy ra huy lực lớn nhất được. Các thiên can thánh đồ đều trường mắt nhìn hắn. Tình huống thay đổi quá đột ngột từ phản đồ biến thành anh hùng chỉ trong chết mắt. Thật vượt xa những gì họ nghĩ Vừa mới đau buồn lại gặp đại hỷ Mọi người cũng không biết nói sao cho đúng Miu Miu thì ngây ngốc nhìn cơ động Đôi tay trực tiếp vuốt lại những nếp nhăn trên vạt áo do chính nàng làm ra lúc trước Thì thào Ngươi Sao ngươi không sớm nói cho chúng ta biết Cơ động mỉm cười Sớm nói cho ngươi biết liệu ngươi có thể diễn đạt như thế không? Ngươi cho rằng thánh cấp đỉnh dai như Hắc ám thiên cơ dễ dàng bị gạt lắm hả? Ngoài ta ra không ai biết được kế hoạch của sư huyên. Có như thế mới có thể làm cho Hắc ám thiên cơ thật sự tin tưởng được. Nếu không phải nhìn thấy bộ dạng chán nản của các ngươi vừa rồi thì ta cũng không có tiết lộ chuyện này có như vậy thì sư huynh mới có thể được an toàn nhất nghe được hai chữ an toàn miêu miêu nhất thời run lên đúng a bảo hổ lột da làm sao có thể giữ an toàn cho phước thụy được cơ động bật cười vừa rồi ngươi không phải mắng huynh ấy là hỗn đảng vương bác đảng hay sao ngươi còn rất muốn đánh tên khốn kiếp kia nữa mà Miu miu đập đập ngực mình, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vội vàng quay đầu bỏ chạy, miệng còn gọi. Tư tuyền, ngươi nên quản cơ động của ngươi cho tốt đi. Hỗn đảng, vương bác đảng nghĩa là đốm mạc khốn kiếp. Hai từ dùng để chửi này tương đối thông dụng và hợp ý cảnh nên ta để nguyên văn. Rin Phi 28 0401 b M Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 577 xuyên qua màn đêm ở độ cao 3000 thước. Nguồn ban luôn y. Com Giải thích của cơ động đã xua tan không khí chán chường của mọi người. Kết quả như thế hơn hẳn những lời nói động viên Các thiên can thánh đầu ngơ ngác hồi lâu, miêu miêu xấu hổ trốn trong lòng trần tư tuyền không dám ló mặt ra ngoài. Sau đó bọn họ vui mừng bột phát một tiếng hoan hô. Thiên cơ cũng thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu nói. May mắn là như thế. Kế hoạch của các ngươi, ngay cả tính toán của ta cũng bị che mắt. Cơ động cười nói. Thật ra sau khi ngươi thi triển thiên cơ nhãn ta rất sợ bên mình xảy ra vấn đề Nếu như vừa rồi chúng ta đến đây mà ngươi không có chút phản ứng gì Ta cũng không còn cách nào khác là cùng với sư huynh chạy trốn May mà thiên cơ nhãn của ngươi có phản ứng mạnh với tà ác nhãn Nên ta mới để cho sư huynh trở lại bên cạnh hắc ám thiên cơ Nói tới đây Nụ cười trên mặt cơ động liền thu liễm Hắn thở dài một tiếng Cuộc sống sau này của huynh ấy chắc chắn sẽ không dễ chịu Thiên cơ có chút lo lắng hỏi Phất Thụy mang trong người huyết mạch hắc ám thiên cơ Lại bị ấn ký tà ác linh hồn do hắn lưu lại Hắc ám thiên cơ có thể phát hiện sự thật không? Nếu như vậy thì hắn sẽ gặp nguy hiểm Cơ động lắc đầu đáp Không nên quên sư huynh chỉ mang một nửa huyết mạch của hắc ám thiên cơ Hơn nửa hắc ám thiên cơ còn sai lầm một chuyện Vì vậy mà linh hồn sư huynh vẫn duy trì một phần thuần khiết Không bị linh hồn tạc ác ăn mòn Hả? Là chuyện gì? Thiên cơ tò mò hỏi Cơ động đáp Là cực hạn dương lôi nó đại diện cho tính cương trực của thiên địa cũng là hạo nhiên chính khí mọi thứ âm tạc không thể xâm nhập lúc trước sư huynh chỉ mang lôi thuộc tính cũng đã có thể giữ lại một tia thanh minh kể từ khi có cực hạng dương lôi linh hồn tạc ác kia khó có thể ảnh hưởng hắn nó chỉ có thể liên lạc với hắc ám thiên cơ mà thôi sư huynh từng thả lỏng linh hồn để ta kiểm tra toàn bộ vì thế ta mới hoàn toàn yên tâm lúc đó chúng ta còn ở trên quang minh ngũ hành đại lục hơn nửa thánh tà đảo và hồng liên thiên hỏa cùng ngăn trở để liên hệ được với hắc ám thiên cơ phải dùng phương pháp đặc thù cho nên không sợ chuyện kiểm tra thân thể bị hắc ám thiên cơ phát giác những người khác tụ tập lại Diêu Kim Thư hỏi: Cơ Động, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục tiến vào Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục sao? Cơ Động không do dự mà gật đầu. Dĩ nhiên là phải tiếp tục rồi, kế hoạch trảm thủ vẫn không thay đổi. Có sư huynh là cây đinh cắm trên người Hắc Ám Thiên Cơ, hành động của chúng ta sẽ thuận lợi hơn thậm chí có thể làm lớn nữa kìa lan t hơn iefnơn y, I. Y, nói thiếu chủ hiện tại hắc ám thiên cơ đã biết chúng ta xâm nhập phòng ngự tất nhiên sẽ gia tăng trên phạm vi lớn hành động lần này sẽ không dễ dàng vậy đâu cơ động cười to hắc ám thiên cơ có mạnh tới đâu cũng chỉ là một nhân loại ta và Trần Tư tuyền dung hợp linh hồn cũng có thể tránh được linh hồn dò xét của hắn. Về phần những người khác của hắc ám ngũ hành đại lục không thể tạo thành uy hiếp. Hồng liên thiên hỏa rộng lớn như vậy, chẳng lẽ lại không tìm được một nơi yếu kém để đột phá sao? Chỉ cần đi vào hắc ám ngũ hành đại lục thì chúng ta sẽ giống như cá về biển, chim về trời rồi còn gì? nói tới đây ánh mắt của cơ động trở nên lạnh lùng sát cơ ở đáy mắt hiện lên trong chốc lát rồi biến mất lúc này ở bên kia hồng liên thiên hỏa hắc ám thiên can thánh đồ tụ tập trước hắc ám thiên cơ lý vĩnh hạo cung kính nói thiên cơ đại nhân tuy thuộc hạ tìm được nơi dừng chân của quan minh thiên can thánh đồ nhưng hơi chậm một bước Bọn chúng đã trở về bên kia hồn liên thiên hỏa. Hát ám thiên cơ hừ lạnh một tiếng. Phế vật! Nếu có thể đến sớm một bước, bọn chúng có mọc cánh cũng không trốn được. Bỏ lỡ cơ hội này, muốn bắt con lương trơn trượt như thế thật không dễ dàng. Lý Vĩnh Hạo gật đầu nói. Chỉ sợ bọn chúng không dám tiến qua bên này nữa. Đại nhân! Hiện tại nên làm gì bây giờ? Hát ám thiên cơ khẽ nhíu mày nói. Truyền mệnh lệnh của ta. Điều quân đội đóng trên thánh tà đảo. Cứ ba thước một trạm canh gác. Mọi thời điểm đều phải chú ý hồng liên thiên hỏa. Nếu phát hiện gì thường phải mau chóng báo cáo. Ta tọa trấn chỗ này, thực sự muốn xem đám quan minh thánh đồ có thể tạo nên chút sóng gió gì? Lý Vĩnh Hạo hơi suy tư rồi nói Thiên cơ đại nhân, chúng ta có dàn quân trên biển không? Hắc ám thiên cơ lắc đầu, nói Trên biển thì không cần có sóng to gió lớn, ma thú cường đại là đủ rồi vạn lôi kiếp ngục giới còn không thể ảnh hưởng gì đến đám sinh vật biển bọn chúng muốn xông qua bằng đường biển có nghĩa là tự tìm đường chết ngươi chỉ cần phái ích thủ hạ lanh lợi chú ý biến hóa trên biển là được quan trọng nhất là đường bộ dạ lý vĩnh hạo cung kính đáp không nhịn được liếc lôi đế phất Thụy ở phía sau rồi mới dẫn đám hắc ám thiên can thánh đồ ra ngoài Hắc ám thiên cơ nói, Phức Thụy con theo ta trở về đại bản do anh. Hắc ám huyết mạch mới giác tỉnh, con còn phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh. Nói tới đây, hắn đột nhiên cau mày hỏi, Thật là kỳ quái, chẳng lẽ con có thể hoàn toàn hấp thu mầm mống Hắc ám ta để lại nhanh như vậy? Tại sao sau khi hắc ám huyết mạch giác tỉnh ta lại không cảm giác được sự hiện hữu của nó? Phất Thụy mờ mịt nói. Phụ thân ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm thấy trên người tràn đầy lực lượng. hắc ám thiên cơ gật đầu. Như vậy là tốt rồi. Đi thôi. Nếu con gặp phải vấn đề gì trong việc tu luyện hãy tới tìm ta. Ta biết. Nhiều năm nay con không ở bên cạnh ta. Khi còn bé cũng trải qua cuộc sống khổ cực không ít. Nhưng hiện tại đã qua rồi. Con đã trở về là thiếu chủ của cả hắc ám ngũ hành đại lục tương lai cũng là thiếu chủ thiên hạ này. Dưới một người mà trên vạn người. Trong lòng Phất thủy rất tỉnh táo. Dĩ nhiên hắn biết vì sao tà ác mầm mống trong cơ thể biến mất. Hắc ám thiên cơ giúp hắn giác tỉnh huyết mạch Hắc ám làm lực lượng của hắn tăng vọt. Đồng thời, lôi thuộc tính của hắn cũng đạt tới trình độ trước nay chưa từng có. Hạo nhiên chính khí trong lôi ngục thần phủ và cực hạn dương lôi đã luyện hóa triệt để mầm bóng tà ác, cho nên Hắc ám thiên cơ mới không cảm thụ được gì bên trong cơ thể phức thụy may là lúc hắn đi tới hắc ám ngũ hành đại lục mầm mống tà ác vẫn còn tồn tại nếu không sẽ làm cho hắc ám thiên cơ hoài nghi phụ thân không phải còn có lý vĩnh hạo sao có hắn sợ rằng không ai phục con làm thiếu chủ dù sao hắn cũng là hắc ám thiên can thánh vương phất thụy thấp giọng nói hắc ám thiên cơ hừ lạnh một tiếng. Cái gì là hắc ám thiên can thánh vương? Không có ta. Hắn cũng không bằng con chó. hắc ám thiên can thánh độ do ta nuôi lớn. Thực lực của chúng cũng do ta ban cho. Ta muốn bọn họ làm cái gì thì bọn họ phải làm cái đó. Ta nói rồi. Con là hài tử duy nhất của ta trên thế giới này. Không người nào có thể so sánh địa vị của con ở trong lòng ta Sau này đừng nói những lời như thế nữa Ta sẽ giúp con mau chóng nắm quyền lực Cơ động và các thiên can thánh đồ tạm nghỉ ngơi ba ngày Trong thời gian này, đồng bạn tỉnh tu trên bãi đất trống Còn hắn thì đi xem xét tình huống ở bên kia hồng liên thiên hỏa Hắc ám thiên cơ nói rất đúng Cơ động chắc chắn không lựa chọn đường biển. Biển rộng sóng lớn không vì vạn lôi kiếp ngục giới oanh kiếp hay hồng liên thiên hỏa xuất hiện mà yếu bớt. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nguy hiểm khôn lường. Cơ động dùng ba ngày tìm hiểu về tình hình bên kia chiến tuyến. Hắn không chủ động liên lạc với Phất Thụy. Vì an toàn của Phất Thụy. Hai người đã có một ước định là chỉ có trường hợp tuyệt đối an toàn, Phất Thủy mới chủ động liên lạc với hắn. Hơn nữa, hắn nói với Phất Thủy trong vòng 10 ngày sẽ tiến vào hắc ám ngũ hành đại lục. Như vậy, ít nhất trong 10 ngày này, chắc chắn Phất Thủy sẽ không truyền cho hắn bất kỳ thông tin gì. Bóng đêm dần buông xuống, Cơ động lặng lẽ đánh thức mọi người rồi dặn dò đợi tại chỗ. Sau đó cùng A Kim bay lên không trung. Cơ động bay cao đến 3.000 thước mới dừng lại. Có bóng đêm che chở vì thế trên mặt đất sẽ không thể nhìn thấy thân ảnh của bọn họ. Cơ động nói với A Kim. Chúng ta phải thật cẩn thận. Tuy địch nhân trên mặt đất không thể phát hiện chúng ta. Nhưng chúng vẫn có trinh sát trên không và nhất là không ngừng tuần tra sát biên giới hồng liên thiên hỏa. Cho nên ngươi phải tập trung che giấu hơi thở bản thân. A Kim gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Một lần nữa được dựa vào lòng cơ động. Đôi mắt đẹp của nàng lộ ra vẻ ông nhu chưa từng có. Nàng muốn tận dụng thời gian hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này. Lặng lẽ xuyên qua hồng liên thiên hỏa cơ động phóng thiết đại diện Thánh Hỏa Long, sử dụng mây mù của nó để ẩn giấu. Họ không dừng lại mà tiếp tục hướng về phía trước hơn một ngàn thước mới bắt đầu che giấu hơi thở của mình, giữ cho sương mù bao phủ giống như một đám mây trôi lưỡng lờ trên bầu trời. Dĩ nhiên như vậy còn chưa đủ Cơ động dung hợp linh hồn Với đại diện Thánh Hỏa Long Phóng thiết ma lực tạo thành vòng bảo vệ Hắn hoàn toàn tin tưởng Rằng với trình độ ngưng tụ ma lực hiện tại Trừ phi hắc ám thiên cơ Tập trung vào hướng này dò xét Chứ nếu không thì không bao giờ Có thể phát hiện Sau khi làm xong hết thảy Cơ động không do dự trở về Ban đêm Hắn có cực hạn mơ hỏa che Trở nên rất khó bị phát hiện Cơ động lần lượt Mang từng người sang hắc ám ngũ hành đại luộc Người thứ hai chính là thiên cơ Khi được đưa đến Chỗ đại diện thánh hỏa long Hắn liền tiếp quản việc che Giấu hành tung Dĩ nhiên linh hồn lực thánh cấp Của hắn làm tốt hơn Đại diện thánh hỏa long Ban đêm yên tĩnh trầm mặc như nước ma sư của Hắc ám ngũ hành đại lục không ngừng tuần tra cách hồng liên thiên hỏi ba dặm. Từ độ cao 1.000 đến 3.000 thước đều có binh lính dò xét, 3.000 thước không phải ma thú bình thường có thể đạt tới. Cho nên từ độ cao này trở lên chúng sẽ ít tuần tra hơn. Hắc ám thiên can thánh đồ không tự mình tiến hành dò xét không phải vì thân phận bọn hắn cao quý lý vĩnh Hạo có thể trở thành thiên can thánh vương đương nhiên không phải do may mắn hắn biết chắc chắn quan minh thiên can thánh đồ sẽ tiến vào hắc ám đại lục một lần nữa nếu chúng đột phá rồi đánh chết một hắc ám thiên can thánh đồ thì rắc rối to có trời mới biết bọn chúng có quyển trục thú di khác hay không Hắn thà rằng cường độ trinh sát yếu một chút chứ không để cho các hắc ám thiên can thánh đồ mạo hiểm. Dò xét của cơ động mấy ngày đã giúp hắn tìm ra điểm yếu của phòng ngự bên hắc ám ngũ hành đại lục chính là độ cao 3.000 thước. Nhưng nếu lên cao hơn sẽ rất nguy hiểm. Hơn 3.500 thước chính là khu vực có khí tức của hơn 50 đầu hắc ám cự long hiển nhiên là do hắc ám thiên cơ điều tới cơ động không khỏi bội phục hắc ám thiên cơ người này nắm trong tay toàn bộ hắc ám ngũ hành đại lục có thể dễ dàng điều động mỗi một bộ phận lực lượng trong đó cơ động không có ý định tiết kiệm ma lực hắn dùng tốc độ nhanh nhất đưa mọi người tới nơi ẩn giấu nguy hiểm nhất là lần hắn đưa diêu kim thư đi Lúc đó có một đầu ma thú cấp 7 Thanh Loan cùng hắc ám ma sư bay cách đại diện Thánh Hỏa Long không tới 30 thước. Tim của cơ động cũng nhảy lên tới cổ, xém chút bay ra ngoài. Một khi bị đối phương phát hiện tuy không đến nỗi toàn quân bị diệt nhưng muốn thoát đi không dễ dàng. Hắn biết với tu vi của hắc ám thiên cơ thì từ đại bản doanh đến đây chỉ trong một thời gian cực ngắn. Thực lực thánh cấp đỉnh phong không phải là giỡn chơi. May là ban đêm nên bất luận ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Hắc ám ma sư cũng là người. Hắn bay ngang qua đại diện thánh Hỏa Long mà không xem xét kỹ càng. Cho dù thế, mọi người ở trên lưng đại diện thánh Hỏa Long đều hồi hộp muốn rớt tim. Rin Phoenix 28 0301-2014-0402B Mương Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 578 làm mây làm mưa ở độ cao 3.000 thước. Nguồn ban lôn uy Com Rốt cuộc gã thiên can thánh đồ cuối cùng cũng được cơ động mang đến chỗ đại diện thánh hỏa long đang ẩn nấp Sự khẩn trương của mọi người buông lỏng được một chút nhưng ngay sau đó tất cả lại trở nên căng thẳng bởi vì thời khắc mấu chốt đã đến xuyên qua phòng tuyến của hắc ám ma sư tức là đã thành công bước đầu trong kế hoạch trảm thủ trước nguy cơ và áp lực khổng lồ đè nén cơ động cũng không khá hơn những người khác là mấy hắn chủ động kéo tay trần tư tuyền và thiên cơ linh hồn lực nhanh chóng khuyết trương kết hợp với linh hồn của hai người Trong thời gian ba ngày nhàn rỗi Hắn cũng đã thử dung hợp linh hồn với thiên cơ Mặc dù thiên cơ không phòng bị Nhưng vẫn không thể thuận lợi dung hợp như Trần Tư Tuyền Chỉ là sau hai ngày tập luyện và có Trần Tư Tuyền giúp đỡ coi như cũng thành công một chút Lúc này Khi linh hồn của ba người dung hợp hoàn mỹ Một luồng khí tức linh hồn cường đại trong nháy mắt bao phủ cả đại diện Thánh Hỏa Long và các thiên can Thánh Đồ. Lấy linh hồn cơ động làm chủ đạo, linh hồn dung hợp này đã đạt đến Thánh cấp đỉnh. Bởi vì tu vi linh hồn của thiên cơ cao hơn của cơ động và trần tư tuyền nên việc dung hợp này rất có ích đối với tu vi của bọn họ. Hơn nữa còn bởi vì đặc thù của thiên cơ nhãn cho nên sau khi cơ động và trần tư tuyền dung hợp linh hồn cũng có một cảm giác đặc thù như thấy được số mệnh. Trong mơ hồ, cơ động thấy được một tia sáng màu đỏ rất nhỏ và vô cùng quen thuộc lay động trước mắt. Tâm sự của hắn hiện ra trong đầu, làm hắn mơ hồ thấy được tương lai tuyệt đẹp. Nhưng phần tương lai này lại không thể thăm dò. Nếu như ở thời điểm khác, hắn nhất định sẽ ngưng thần dò xét nhưng trong tình huống này sao hắn có thể phân tâm chứ? Vội vàng ngưng thần khống chế nội liễm khí tức đang hỗn loạn vào trong linh hồn thánh cấp đỉnh. Mặc dù chỉ là linh hồn ba người dung hợp đã mạnh mẽ không kém của hắc ám thiên cơ, vì thế không còn sợ bị hắn phát hiện ra. Trong màn đêm tối đen, Đại diện Thánh Hỏa Long lắc nhẹ thân hình, chậm rãi bay về phương Bắc Vừa đi vừa che giấu nên tốc độ không thể quá nhanh Nếu như có bất kỳ ba động ma lực nào phát ra sẽ bị hoài nghi Nên đại diện Thánh Hỏa Long chỉ có thể từ từ bay đi Khi bọn họ vừa bay khỏi chừng 10 giây Thì bất ngờ có một cổ linh hồn mang theo khí tức thu bạo quét qua chỗ đó Cơ động cảm thụ được rõ ràng nhất. Hắn biết linh hồn lực cường đại không hề che giấu đó từ đâu mà đến cho nên có chút kinh hãi khiến cho việc khống chế linh hồn dung hợp gặp sai sót nhỏ. May mà ý chí kiên định. Trầm ổn mới có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà khống chế đại diện Thánh Hỏa Long tiếp tục chậm rãi đi tới. Thanh âm của Trần Tư tuyền vang lên trong đầu hắn không nghĩ tới chúng ta đã cẩn thận đến thế rồi mà vẫn bị Hắc Ám Thiên Cơ phát hiện một chút đầu mối. Hy vọng hắn không tìm tới đây. Cơ Động nói. Chắc là lúc chúng ta vừa mới dung hợp linh hồn bị lộ ra một chút ba động làm cho Hắc Ám Thiên Cơ nghi ngờ. Nhưng hắn chỉ là mơ hồ phát hiện mà thôi, khi dò xét lại không thấy gì nên sẽ không đích thân tới đâu nếu như hắn tới thật thì chúng ta đành gạt ngói cùng tan quyết sống mái với hắn hy vọng trước lúc đám hắc ám thiên cơ thánh đồ chưa tới ta có thể đánh hắn bị thương nặng cơ động nói như chém đinh chặt sắt thực lực thánh cấp đỉnh đối với bọn họ tuy là uy hiếp trí mạng nhưng không phải họ chưa từng gặp đối thủ nào như thế lúc trước khi đối mặt với thánh cấp cao giai hỏi ma vương Mặc dù đánh không lại nhưng cũng không để đối phương dễ chịu Lúc này mười thuộc tính đã tập hợp đủ Bằng vào ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp Cơ động tự tin rằng bọn họ đủ sức để liều mạng Sự thật giống như cơ động đã phán đoán Hắc ám thiên cơ không tra xét được gì nên không xuất hiện Đại diện Thánh Hỏa Long tiếp tục phiêu phù bay về phía trước Cơ động vừa vận dụng linh hồn che giấu khí tức vừa lặng lẽ thăm dò tình huống bên dưới. Đại doanh quân đội của hắc ám ngũ hành đại lục trùng trùng điệp điệp. Cơ động không phải là tướng quân nên không thể suy ra được số lượng địch nhân từ nơi này. Nhưng từ cảm giác hắn biết quân đội hắc ám ngũ hành đại lục khác với quân đội quang minh ngũ hành đại lục vì ở đây quân đội nghe lệnh hắc ám thiên cơ một cách tuyệt đối tuy nhiên còn có một điểm khác nữa là quân đội hắc ám ngũ hành đại lục không kiến tạo bất kỳ công sự nào mà chỉ yên tĩnh hạ trại càng gần hồng liên thiên hỏa thì càng có nhiều đại đội binh sĩ tuần tra tự tin khi nhìn tình huống quân đội đồn trú có thể thấy sự tự tin của hắc ám thiên cơ Hiển nhiên cho tới bây giờ hắn không có ý nghĩ về sự thắng bại của cuộc thánh chiến nên cũng không bày ra công sự phòng ngự làm gì. Chỉ có hủy diệt mới là kiểu tiến công hắn muốn làm. Mà trên thực tế hắn có đủ thực lực để tự tin như vậy. Với tu vi thánh cấp đỉnh lại có sự ủng hộ của hắc ám thiên can thánh đồ với 10 kiện thần khí. Cộng thêm ngàn năm dày công chuẩn bị, bất luận thế nào thì Quan Minh Ngũ Hành Đại Lục cũng không thể là đối thủ của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Vốn cơ động còn cho là mình sáng tạo ra ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận cùng với Hỏa nha tộc thì có thể thay đổi cục diện. Nhưng lúc này hắn chợt nhận ra rằng dù không tính đến cuộc chiến giữa các thánh đồ thì phần thắng vẫn là Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Từ trên bầu trời quan sát Tuy hắc ám ngũ hành đại lục chưa từng có vũ khí hạng nặng Nhưng vũ khí lạnh đã đạt đến trạng thái đỉnh Dù là ma sư cường đại Nhưng hắn cũng cảm thấy trái tim lạnh giá Nhất là loại nổ xa rộng hơn 10 thước Bên dưới có 8 bánh xe Bên trên có 12 cường nổ dài đến 3 thước Phía dưới lại có bàn kéo Có trời mới biết nó có uy lực như thế nào. Đừng nói là binh lính bình thường. Đến cả ma sư cũng chưa chắc đã ngăn cản được. Trọng thuẫn phòng ngự trước siêu cấp trọng nổ này chỉ là trò cười mà thôi. Mà loại nổ xa này ở trong doanh trại hắc ám ngũ hành đại lục phải có hơn ngàn chiếc. Phải có bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể làm ra từng ấy. Cơ động rất muốn đánh ra một siêu tất sát kỹ phạm vi lớn để hủy diệt những lợi khí kinh khủng đó. Nhưng đáng tiếc hắn còn chưa lo xong thân mình thì làm sao có thể thực hiện đây. Cho dù hắn có thể làm đi chăng nữa thì cũng không thể hủy diệt hoàn toàn được bởi vì xung quanh chúng có hơn ngàn tên ma sư bảo vệ. Hơn nữa những ma sư này đều là dựa theo tổ hợp mười thuộc tính. Nói cách khác là bọn họ có thể tạo ra kết giới ngũ hành liên kết. Dù chỉ hơn trăm người liên kết thì siêu tất sát kỹ cũng không có khả năng công phá rồi. Tuy ngũ hành liên kết của họ không có lực công kích mạnh nhưng khả năng phòng ngự lại siêu tuyệt. Thậm chí còn hơn ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận. Hắn càng nhìn càng giật mình. Siêu cấp trọng nổ không phải là vũ khí sát thương quy mô duy nhất. Ngoài nó ra, cơ động còn thấy ít nhất hai loại có tính sát thương không thu gì nó. Nhưng mà hắn vẫn không biết những thứ vũ khí này làm sao mà sử dụng. Sự chuẩn bị của Hắc ám ngũ hành đại lục quá kỹ càng, hắn rùng mình một cái khi nghĩ đến một khả năng nếu lúc trước liệt diễm không xuất hiện thì không biết quan minh ngũ hành đại lục còn lại những gì, không biết có bao nhiêu chiến sĩ chết thảm dưới tác dụng của những vũ khí này đây. hắn truyền tin tức đến các bạn, niềm hân hoan khi tiến được vào hắc ám ngũ hành đại lục liền tan biến, sắc mặt mọi người nặng nề vô cùng, người xúc động nhất chính là lan thiên ý. Hắn là con của quân đoàn trưởng. Bản thân lại từng lăn lộn trong quân đội nên hắn hiểu nhất về chiến tranh quy mô lớn và đám vũ khí khủng bố này. Đúng lúc mọi người đang rung động vì lực lượng quân đội của hắc ám ngũ hành đại lục thì cơ động bị thu hút bởi chuyện khác. Mọi người thấy một con ma u dài hơn 7 thước đang bay thẳng đến đám mây mà họ lẫn trốn. Bị phát hiện rồi ư... Tinh thần các thiên can thánh đồ trở nên khẩn trương. Mặc dù trình độ khống chế ma lực của họ rất mạnh nhưng vẫn không khỏi liếc về phía cơ động chờ đợi quyết định của hắn. Cơ động hơi lắc đầu, nhìn về phía A Kim đồng thời bảo mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh sau đó con ma U cũng đã đến gần. Đại diện Thánh Hỏa Long cũng chậm rãi phi hành nhưng chuyện va chạm là không thể tránh khỏi rồi. Lúc này cơ động thể hiện ra sự tỉnh táo của mình. Hắn nói các bạn của mình chuẩn bị ứng chiến, đồng thời ngưng tụ linh hồn dò xét con ma u kia. Cách này làm khiến Trần Tư Tuyền khó hiểu trên đó là hắc ám ma sư tuần tra thì còn cần dò xét làm gì nữa chứ? Nhưng sau đó rất nhanh mọi người đều trở nên kinh ngạc đến há hốt mồm. Trên con ma u đó không chỉ có một ma sư mà là hai, một nam một nữ. Nhưng điều làm mọi người kinh ngạc chính là hai người đang ôm hôn nhau thám thiết. Tay của vị ma sư trung niên thì đang thân thiết thăm dò bên trong quần áo của nữ ma sư kia. Những gì hắn trình diễn thì mọi người đều thấy hết. Lam Bảo Nhi và Đỗ Hinh Nhi cũng thấy chứ đừng nói đến Trần Tư Tuyền đang kết hợp linh hồn với cơ động. Vì thế hai gò mát của đám nữ Nhi trong các thiên can thánh đồ đều đỏ ửng. Thấy vậy cơ động liền cắt đứt liên lạc linh hồn với các nàng. Chỉ là thanh âm phiêu tiên dục tử thì vẫn có thể nghe thấy. Khi Ma U còn cách đại diện thánh hỏa long khoảng ngàn thước thì hai vị đang gắn với nhau như con sam kia cũng tách ra. Người nữ gắt gọng. Người quả là sắc huyện ở doanh trại thì giả bộ nghiêm trang khi lên không trung liền thay đổi. Xấu quá đi. Trung niên ma sư cười hắc hắc. Hư hỏng còn nhiều phía sau. Ta chọn đám mây này không tồi chứ. Nó cao hơn 3.000 thước nên có rất ít người đi tuần tra, ta có ma thú phi hành cường đại nên mới có thể tới. Khi vô đó ta sẽ cho nàng nếm thử thế nào là phúc vũ phiên vân chân chính. Hắc hắc, chúng ta làm chuyện đó ở chỗ cao hơn 3.000 thước, nghe có sản khoái không? Có kích thích hay không chứ? Hắc hắc. Từng tiếng cười giom đảng vang tới làm các thiên can thánh đồ trợn mắt há mồm. Bọn họ đâu ngờ được ma thú phi hành cường đại tuần tra lại đến đây vì cần chỗ lý tưởng để yêu đương. Sắc mặt cả đám thánh đồ bao gồm cả thiên cơ cực kỳ đặc sắc. Sự căng thẳng trong lòng cũng bởi vì biến hóa bất thình lình này mà buông lỏng rất nhiều. Tuy hình thể của Ma-u to lớn nhưng lại phi hành rất nhanh, khi thấy nó sắp bay vào phạm vi mây mù. Cơ động tuy cảm thấy buồn cười nhưng cũng ướm biến không chậm. Hắn kết hợp với đại diện Thánh Hỏa Long làm tăng phạm vi mây mù lớn hơn rất nhiều. Không đợi vào hoàn toàn trong mây vụ cặp nam nữ hư hỏng đã hôn nhau nồng nhiệt, họ đắm chìm hoàn toàn trong dục vọng người nam nhanh nhẹn kéo y phục của người nữ ra, chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo. đúng lúc đó họ chợt phát hiện mây vụ mờ mịt biến đâu mất mà biến thành màu bạc. linh hồn họ cảm thấy run rẩy. vừa quay đầu nhìn lại theo bản năng liền thấy đại diện thánh hỏa long với một đám các thiên can thánh đồ trên lương. kẻ địch Chữ tập kích còn chưa kịp nói ra thì một đạo ánh sáng màu vàng đã lặng lẽ xẹp tới. Mi tâm của hai người bị xuyên thấu gần như cùng lúc. Còn con ma u to lớn kia đã bị cơ động triển khai linh hồn lực cường đại chấn hôn mê từ trước. Kim quang lón lên. Người và ma u đều đã bị a kim thu vào trong túi chứa ma khí. Cả quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt. Rin Phoenix 28 03012010140404B M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 579 thẳng tiếng Hắc ám ngũ hành đại lục. Nguồn ban luôn uy Com a kim tiêu diệt gọn gàng hai hắc ám ma sư mà không gây nên chút động tĩnh nào còn con ma u to lớn kia như tan vào mây mù hai hắc ám ma sư thật xui xẻo người nam tu vi không thấp chừng thất quen nữ ma sư bất quá chỉ tứ quen mà thôi trước thực lực cường đại của a kim bọn họ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có ba người cơ động dung hợp linh hồn toàn diện che giấu khí tức Lại thêm hai tên ma sư kia đang đắm chìm trong dục vọng nên không để tâm đến xung quanh. Đến khi họ phát giác ra, Thì đã không kịp phát ra chút tin tức nào cả. a kim lạnh lùng lắc lắc tay, Nhìn ý tứ của nàng như là giết hai người kia làm bẩn tay nàng vậy. Trên mặt các thiên can thánh đồ không khỏi hiện lên ý cười. Diêu kim thư lẩm bẩm, làm mây làm mưa ở độ cao 3000 thước đúng là chỉ có họ mới nghĩ ra được. Nhưng mà hình như rất là kiếp thiết a." Lan Thiên Ý cười hắc hắc nói. "Kiếp thiết thì đúng là kiếp thiết, chỉ là đem mạng ra đổi thì cũng không đáng a. Ai có thể nghĩ đến việc mây mù này là do đại diện thánh Hỏa Long thi triển chứ?" vốn bầu không khí đang rất căng thẳng bởi vì mấy câu nói này mà trở nên buông lỏng rất nhiều lúc này đại diện thánh hỏa long trong đám mây mù đã dần dần tiếp cận thánh tà đảo dọc theo hướng hắc ám ngũ hành đại luộc chỉ là cơ động nào dám có ý khinh thường phải biết rằng với tu vi thánh cấp đỉnh của hắc ám thiên cơ linh hồn của hắn có thể bao quát cả thánh tà đảo Một khi chưa chân chính đặt chân lên đất liền của hắc ám ngũ hành đại lục Thì nguy hiểm của bọn họ vẫn cũng chưa được giải trừ Lúc này Nơi chân trời phía xa đã dần dần lộ ra ánh sáng màu trắng bạc Hắc ám không trung cũng dần dần biến thành màu xanh đậm Bình minh đã đến rồi Cơ động lựa chọn hành động sau lúc nửa đêm Bởi vì thời gian này là lúc chúng vì đã chịu đựng cả đêm mệt mỏi vì thế tạo nên sơ hở Phòng thủ vào lúc này tự nhiên cũng buông lỏng nhất Rốt cuộc Vào lúc mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ thì bọn họ đã ra khỏi phạm vi của Thánh Tà Đảo hắc ám ngũ hành đại lục đã ở ngay trước mắt Cảm giác nhìn mặt trời mọc từ không trung rất là mới lạ vẻ đẹp này hoàn toàn khác khi ngắm từ mặt đất tâm tình các thiên can thánh đồ lúc này cũng đang giống như ánh mặt trời vậy tràn đầy sinh cơ thành công bọn họ cuối cùng thành công thực lực hắc ám thiên cơ có mạnh hơn nữa cũng không thể nào phòng ngự kín kẻ đến cả giọt nước cũng không lọt trong ba ngày cơ động đã nghĩ ra vài biện pháp là từ không trung hoặc xuống dưới mặt đất cuối cùng hắn chọn phương pháp từ không trung như vậy sẽ dễ dàng ướng biến hơn lúc đó hắc ám thiên can thánh đồ chưa kịp chạy tới một khi đối mặt với hắc ám thiên cơ bọn họ vẫn có thể đánh một trận hắc ám thiên cơ phán đoán vô cùng chính xác đáng tiếc là hắn không biết nhi tử của mình không phản bội đồng bạn Mà chính hắn lại còn giết chết chính con dâu của mình bư ý nói dạ tâm. Sĩ khí của các quan minh thiên can thánh đồ bị đã kích trầm trọng cho nên ba ngày sau mới tiếp tục xuyên qua. Cuối cùng bọn họ đã thành công. Từ trên không trung nhìn về phía xa kia. Căn bản không thể phân biệt hắc ám ngũ hành đại lục cùng quan minh ngũ hành đại lục có gì khác nhau. Chúng đều là đại lục mênh mông vô bờ. Khi đến gần, có thể nhìn thấy một lượng lớn quần thể kiến trúc và sinh hoạt. Mặc dù không có tường thành, nhưng nơi này giống như một tòa thành thị vô cùng khổng lồ. Dùng từ khổng lồ để hình dung là rất thiết hợp. Bởi vì các thiên can thánh đồ kinh ngạc phát hiện chúng còn to hơn những thành thị lớn nhất ở Quang minh ngũ hành đại lục. Khi cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện đây phải một thành thị bình thường mà để phục vụ cho chiến tranh. Ở trong tòa thành thị to lớn này có thể thấy nhiều nhất chính là xưởng công binh. Về phần những thứ khác không cần nhìn thì mọi người cũng hiểu đều chuẩn bị cho chiến tranh. Cẩn thận tra xét. Cơ động còn phát hiện thành thị khổng lồ này lớn gấp hai lần trung nguyên thành. Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể hoàn thành. Đối với trận thánh chiến một năm rưỡi sau, hắc ám ngũ hành đại lục chuẩn bị quá đầy đủ. Thiên cơ khẽ thở dài nói, đây chính là thiên tính xâm lược sao? Đỗ Minh nóng lòng hỏi, Lão Sư, chúng ta có cần phá hủy xưởng công binh, giết chết bọn chúng ở nơi này không? lúc đó khi thánh chiến bắt đầu hắc ám ngũ hành đại lục sẽ bị tổn thất thật lớn cơ động khẽ nhíu mày trợn mắt nhìn đổ minh một cái không được nơi này cách thánh tà đảo quá gần một khi công kiếp hắc ám thiên cơ cùng hắc ám thiên can thánh đồ sẽ chạy tới trước tiên hơn nữa mọi người phải nhớ ta đã từng nói Chúng ta đang tiến hành kế hoạch trảm thủ, mặc dù Hắc ám ngũ hành đại lục là địch nhân của chúng ta. Nhưng quang minh, Hắc ám ngũ hành đại lục đồng dạng đều là người. Chúng ta không thể làm sát người vô tội. Vì vậy, mục tiêu mà chúng ta muốn hủy diệt chính là lực lượng ma sư của đối phương. Đối với bình dân thậm chí là binh lính cũng không được xuất thủ. Chúng ta muốn chiến tranh chết ít người hơn chứ không phải làm cho hắc ám ngũ hành đại lục sinh linh đồ tháng. Nghe lời nói của cơ động thiên cơ gật đầu thật sâu nói. Đúng là như thế chúng ta tuyệt không tùy tiện tru diệt thường dân. Nếu chúng ta làm sát kẻ vô tội thì có khác gì với hắc ám thiên cơ chứ? Đỗ Minh vội vàng gật đầu êm như hến mặc dù không thể động thủ nhưng dù sao đã ra khỏi phạm vi hắc ám thiên cơ dò xét cơ động phân phó đại diện thánh hỏa long gia túc dưới sự che chở của mây mù mang theo mọi người nhanh chóng tiến sâu vào hắc ám ngũ hành đại luộc kế hoạch của cơ động cũng chân chính được triển khai lần này mới đúng là biển rộng mặt cá bơi trời cao mặt chim bay Hát ám thiên cơ muốn bắt được họ, đúng là nằm mơ mà bắt con tưởng bỡ. Từ đầu đến cuối cơ động đều phát huy ưu thế của Hồng Liên thiên hỏa mà liệt diễm lưu lại. Con nó che chở. Trong vòng một năm, bọn họ hoàn toàn có thể phóng tay mà làm. Do đang ở đại bản doanh của hắc ám ngũ hành đại lục nên không cần lo lắng quan minh ngũ hành đại lục bị công kiếp. Đây cũng là lý do cơ động kiên trì chuyến đi này. Bỏ đi cơ hội lần này nếu muốn chính diện chống lại thì không thể nói trước ai thắng ai thua. Song số người tử thương nhất định rất lớn. Hắn muốn không chỉ là chiến thắng đối thủ mà còn là toàn thắng. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho chiến tranh kết thúc trong thời gian ngắn nhất sớm ngày giải quyết nỗi lo đè nặng trong lòng đánh thương thay hắc ám thiên cơ cùng hắc ám các thiên can thánh đồ đều không biết rằng đối thủ lớn nhất của mình đã lặng lẽ tìm nhập vào trong nhà để cẩn thận suốt phần lớn thời gian cơ động chỉ huy đại diện thánh hỏa long hướng về đất liền của hắc ám ngũ hành đại lục phi hàn sau đó mới dần dần giảm tốc độ hạ thấp độ cao Tìm kiếm thành thị gần nhất Đối với bọn họ thì hắc ám ngũ hành đại lục rất xa lạ Chỉ có vào trong thành thị Mới có thể tìm được tin tức bọn họ mong muốn Tìm kiếm từ trên bầu trời không tới nửa canh giờ Đại diện Thánh Hỏa Long đã phát hiện một thành thị to lớn Đám người cơ động đáp xuống một ngọn núi cách đó không xa cơ động nói với mọi người thả tọa kỵ của mình từ trong trữ tồn ma khí ra, để chúng có thể nghỉ ngơi. Bởi cứ nhốt mãi chúng trong không gian chật hẹp sẽ làm chúng khó chịu. Chỉ có thực Nhật Phương Hoàng phối hợp chu tước thủ trạc hoặc là đại diện Thánh Hỏa Long cùng với tính mạng chi hạt mới có thể ở trong đó thời gian dài có lợi mà vô hại. Mới vừa tiến vào đất liền hắc ám ngũ hành đại lục không khí khẩn trương lúc đầu đã sớm biến mất. Các thiên can thánh đồ đều lộ ra vẻ hưng phấn. Tất cả mọi người đều là thanh niên cho nên cảm giác xâm nhập vào sâu trong lòng địch rất dễ làm bọn họ hưng phấn. Đỗ Vinh Nhi nhanh nhỏ hỏi Cơ động lão sư, bước kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Có phải là bắt đầu chức sát đám ma sư hắc ám ngũ hành đại lục không? Cơ động đáp. Không. Vẫn không thể đánh rắn động cỏ. Trước khi bắt đầu hành động trảm thủ. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu cần làm. Đó chính là giúp Đỗ Minh và Bảo Nhi tìm được thần khí tương ứng. Sau khi tập hợp đủ 10 thần khí chúng ta mới chính thức có thực lực đối kháng cùng hắc ám thiên can thánh đồ cùng với hắc ám thiên cơ đây chúng ta tới phía khu phố phía trước dò xét một chút tin tức quan trọng nhất là mua một tấm bản đồ chi tiết về hắc ám ngũ hành đại luộc như vậy hành động của chúng ta mới càng thêm thuận lợi Lập tức mọi người dưới sự hướng dẫn của cơ động ra khỏi phạm vi chân núi thẳng tiến về phía thành thị. Càng lại gần tòa thành thị, mọi người lại càng có cảm giác không bình thường, dường như nó là do hoàn cảnh xung quanh tạo nên. Bọn họ đã đi trên đường cát mặc dù rất rộng rãi, nhưng lại gồ ghề khúc khuỷu hoàn toàn hiện ra bộ dáng lâu năm không được tu sửa. Hai bên đường không có cây cối, chung quanh đều là đồng ruộng bao la bát ngát, có một lượng lớn nông dân đang trồng trọt. Lẽ ra, có nhiều đồng ruộng như vậy, cuộc sống của đám nông dân phải sung túc mới đúng. Nhưng nhìn qua thì những người này lại có bộ dáng xanh xao vàng vọt, gầy trơ xương ra. Thật khiến người ta khó hiểu. Khi đến trước tòa thành thì cảm giác này càng trở nên mãnh liệt. Trước mắt mặc dù không thể so sánh với thủ đô của mấy đại đế quốc tại Quang Minh Ngũ Hành Đại lục nhưng cũng có thể đặt ở cấp bậc chủ thành. Chỉ là đến lúc này mọi người mới phát hiện tòa thành này rất cũ kỹ và đổ nát, niên đại cực kỳ cổ xưa. Có vài chỗ trên tường thành thậm chí đã sụp đổ, nhưng cũng không có bất kỳ dấu vết tu sửa nào trên đầu thành binh sĩ tuần tra ức lại càng ức thậm chí cửa thành không có binh lính canh gác. Phần lớn người đi đường đều tỏ ra uể oải. Tình huống như thế xảy ra ở thôn xóm nghèo khó thì không có gì lạ. Nhưng trước mắt rõ ràng là một tòa chủ thành mà. Làm sao lại lộn bại đến trình độ như vậy? Ở Quan Minh Ngũ Hành Đại Lục cho dù là một thành thị kích thước rất nhỏ cũng có sức sống hơn nơi này nhiều. Cơ Động cùng Thiên Cơ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn thấu nghi hoặc trong lòng đối phương. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào trong thành. Tình huống bên trong thành thị không khác mấy so với bên ngoài. Kiến trúc phần lớn rất cổ xưa. Hơn nữa đều là lâu năm không tu sửa. Những tòa nhà từ hai tầng trở lên gần như tuyệt tích, phần lớn là nhà trệt tan hoang. Cửa hàng hai bên đường phố số lượng cũng thưa thớt, so sánh với chủ thành bình thường ít hơn rất nhiều. Cơ động đi tới trước một gian cửa hàng rồi dừng bước lại, ý bảo các đồng bạn ở chỗ này chờ hắn, một mình đi vào trong. Cửa hàng này chỉ có một gã trung niên nhân nhìn qua hơn 40 tuổi. Đang tự vào quầy ngủ gật. Xin chào. Xin hỏi, ở chỗ này có bán bản đồ đại lục không? Nhìn từ bên ngoài nhìn thì nơi này hẳn là một cửa tiện tạp hóa cho nên cơ động mới tiến vào hỏi thăm. Nhưng đi vào trong đó hắn mới phát hiện, hàng hóa bên trong ít đến thương cảm. Lão bản của cửa hàng ngẫm đầu, nhìn về phía cơ động. Đột nhiên rùng mình một cái vội vàng đứng lên cung kính hướng cơ động hành lễ hoan nghênh hoan nghênh đại nhân quan lâm tiểu điếm ngài cần gì ạ nhìn bộ dạng kim cung ấy cơ động không khỏi kinh ngạc đại nhân gì người biết ta sao chẳng lẽ gặp rồi hắn mới vừa tới hắc ám ngũ hành đại lục làm sao có thể có người biết hắn Một câu đại nhân này làm hắn thấy khó hiểu Lão bản cửa hàng kia chận lại nói Tiểu nhân làm sao may mắn biết đại nhân được Chẳng qua là nhìn trang phục cùng tướng mạo Nhất định ngài là ma sư đại nhân Sao? Ngươi có thể nhìn ra ta là ma sư? Cơ động tò mò hỏi Hắn tự nhận mình che giấu hơi thở vô cùng tốt Cửa hàng lão bản cung kính nói Đó là dễ nhiên Ma sư đại nhân Dĩ nhiên bất đồng với chúng ta Thiên cơ đại nhân vạn túi Ma sư đại nhân thiên túi Ngài muốn cái gì cứ việc cầm lấy Đây là quan vinh của tiểu điếm ta Cơ động nhìn ra Lão bản cửa hàng này hết sức e ngại với hắn Trong lòng càng thêm nghi ngờ Hắn thản nhiên nói ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi tại sao có thể nhìn ra ta là ma sư. Nói thật đi, nếu không nghe lời thì. Lời vừa nói ra. Lão bản cửa hàng nhất thời rùng mình một cái. Bịt một tiếng. Quỳ rạp xuống trước mặt cơ động. Nước mắt nước mũi tuôn ra nói. Ma sư đại nhân, ngày ngày bỏ qua cho ta đi. Ta thật không phải là cô ý mạo phạm. Trừ ma sư đại nhân, ai có thể có như vậy, anh vị tướng mạo như vậy. Trong mắt cơ động bắn ra tia sáng lạnh, một tia linh hồn lực đã phiêu nhiên xuất ra, bao phủ thân thể hắn. Nhìn ta, lão bản cửa hàng ngẫm đầu. Khi hắn thấy hai mắt cơ động thì cảm thấy đại não trở nên mê muội Trước mắt đã đều là một mảnh màu bạc. Cơ động nói. Nói, tại sao có thể nhận ra ta là ma sư? Vấn đề này hắn nhất định phải làm rõ ràng. Lão bản trước mắt rõ ràng là thường dân. Trong cơ thể không có một ti ma lực ba động. Người như vậy cũng có thể nhận ra mình ma sư thân phận, không biết rõ sao hắn có thể an tâm. Rin Finis 28 030120140405b Mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 581 tiêu Hắc ám thần miếu nguồn ban lôn y Com Tinh thần lão chủ cửa hàng kia đã bị cơ động hoàn toàn khống chế, hắn thì thào nói Bởi vì chỉ có Ma Sư Đại Nhân mới có thể mặc trang phục hoa lệ như thế. Chỉ có Ma Sư Đại Nhân cùng với quân đội mới có thể ăn cơm no. Nhìn khí chất cùng với trang phục của Ngài. Ta có thể phán đoán Ngài là Ma Sư Đại Nhân. Cơ động kinh ngạc nói. Lẽ nào ngoài trừ Ma Sư cùng với quân đội, đám dân thường các ngươi đến cả cơm ăn cũng không đủ no hay sao? Chẳng nhẽ trong thành này không có quý tột Quý tột Đó là cái gì Lão chủ cửa hàng vẽ mặt tỏ ra mờ mịt. Thiên cơ đại nhân từng nói chúng sinh bình đẳng Chỉ có bỏ sức thì mới có thể lấy được nhiều thứ tốt Ma sư đại nhân cùng với quân đội cần phải bảo vệ đại lục của chúng ta Tất nhiên là họ phải được cung cấp thực phẩm tốt nhất Mà đám dân thường chúng ta có thể sống tiếp, tất cả đều nhờ ân huệ của họ. Tất cả mọi người đều phải phục vụ ma sư cùng với quân đội. Kể từ 10 năm trước, khi sắp bắt đầu tuyên bố thánh chiến về sau, tiền thuế giao nộp của chúng ta lại tăng lên gấp đôi. Ngoại trừ ma sư cùng quân đội ra, cho dù là thành chủ cơm cũng ăn không đủ no. Mỗi ngày đều có người chết vì đói.